Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết bên ngoài đang to hay là mưa sao, Chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để đưa tới nơi có người mình thương. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết mai này có vui hay là không. Chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai bên bờ vai không thôi. Tình yêu là những đứa trẻ gió trôi chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi và cùng chơi với nhau chẳng hề lâu, ngày mai sẽ thế nào? Tình yêu là những đứa trẻ sóc chơi chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi và cùng chơi với nhau chẳng hề lâu, chẳng xa cách nhau. Chương 962 Đấu Giao Khu vực bọn họ tìm kiếm chính là Hải vực phía Tây Quỳnh Anh Đạo. Cách quần Anh Đạo không xa. Mấy ngày trước tại đây có một tổ thu sĩ bị bắt cấp làm giao đánh lén. Bọn ác giao vốn dạo hoạt, khả năng còn lần quần ở khu vực này, chờ bọn họ đến tiêu diệt cực thấp. Nam Hải môn chỉ cho bọn họ đến đây dò xét một lần nữa xem có gì khác thường hay không. Trước mặt nhiều tu sĩ, tất nhiên Hàng lập sẽ không đem toàn bộ thần thức, phát tán, tránh khiến cho tu sĩ Nguyên Anh khác nghi ngờ. Chỉ dùng thần niệm, đem chu vi mười dặm mặt biển chung quanh, bao hết. Chỉ như vậy, cũng đủ phát hiện hành tích áp giao mà không sợ bị đánh lén. Hơn mười tu sĩ tiếp tục phi hành. Qua nửa ngày, bọn họ cũng đã dò xét hơn một nửa hại vực, nhưng vẫn như phán đoán ban đầu, hoàn toàn không có thu hoạch. kia là vật gì? Một gã tu sĩ bay phía trước đột nhiên kinh hải hét lên. Hạng lập đang cẩn thận dò tìm các phía, nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời một tầng yêu khí cuồn cuộn bốc lên, phía trong gồm nhiều tảng bụi lớn nhỏ đang hướng về các tu sĩ bay tới. lắm, bên trong chắc chắn có yêu thú cấp cao, không để chứng thoát. một trận xôn xa vang lên, một gã tu sĩ kinh hỉ hét lớn. không đúng, bọn ác giao này bình thường. Không phải chỉ cần thấy chúng ta là lập tức bỏ chạy hay sao? Sao hôm nay lại chủ động tấn công? Chắc chắn có quỷ kế. Một tù sĩ khác tương đối trầm ổn, chần trừ lên tiếng. Dẫn đầu tội đội là một đại hán trang phục vàng ống nguyên anh kỳ. Vừa nghe xong lời này, liền nhớ mày, tập trung ánh mắt nhìn về các phương hướng còn lại. Sau đó, đột nhiên biến sắc khét lớn. Cẩn thận, các hướng khác cũng có yêu thú bay về đây. Vừa nghe lời này, chúng tu sĩ lập tức đại loạn, tất cả đều mang pháp bạo tung ra để đề phòng, sau đó nhìn ra khắp nơi, nhưng mấy ngàn dặm chung quanh đều trống trải, không hề có bóng yêu thú nào. Các tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, muốn xác nhận lại lời đại hán vừa nói, bận nhiên phía trên bầu trời xuất hiện tiếng dao gầm chói tai. Tiếp theo đằng xa, từng đám yêu vân xuất hiện không ngừng quay cuồng, ẩn ẩn hiện hiện ra thân hình giao long. Nhanh chóng tiến về hướng bọn họ. Nhưng trọng yếu nhất là từ hai bên là xuất hiện hai cổ yêu vân, làm và hồng, màu sắc cực kỳ rực rỡ, còn to hơn đám yêu vân chung quanh vài lần. Làm sao có thể xuất hiện hai bát cấp yêu thú cơ chứ? Với thần thức của các tu sĩ, lập tức cảm nhận được hai cổ yêu vân này, một người sắc mặt tái nhợt hét to. Các tu sĩ còn lại sắc mặt cùng hoàng hút, đôi mắt lộ ra về kinh hoàng hiện nhiên đám ác giao này không biết tìm đâu ra thêm được một đồng loại bác cấp hiện tại không cần đánh lén mà đã bao vây ý đồ tiêu diệt toàn bộ tu sĩ này phản chủ vì khách không cần hoảng hốt màu chóng chia ra phát truyền âm phù cho các tổ còn lại sau đó lập tức vận công nghênh địch đám ác giao này hiện đã gần tập trung lại uy thế không ngừng tăng lên nếu các người rời đội bỏ chạy với thủy thuật của bọn chúng chỉ khiến chúng ta chết sớm hơn thôi. Đại hãn Nguyên an Kỳ vẫn duy trì trấn định, hét một tiếng chói tai rồi lớn tiếng phân phó. Vừa ngay xong, các tu sĩ còn lại tâm thần cũng tạm trấn định. Có vài người còn thải ra mấy đạo truyền âm phù vụt bay đi. Ta sẽ đối phó với một con bác cấp ác giao. Còn còn lại, phiền hai vị đạo hữu dùng thân pháp linh hoạt duy trì một chút. Không cần dùng cứng đối cứng, cốt là duy trì thời gian. Các tu sĩ còn lại thì đối phó với đám thất cấp ác giao. Đại Hán lại trầm giọng nói, nhưng lúc này đám tu sĩ lại quay mặt nhìn nhau. đối phó với bọn thất cấp ác giao, tuy đã bộ phần tu sĩ nơi đây không phải là đối thủ, nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng bắt họ hai người liên thủ, đối phó với bác cấp ác giao, không phải là dở chứ. Cho dù là quần đấu, tu sĩ bình thường cũng không thể nào chống đỡ bác cấp ác giao được bao lâu. Hai người không đủ thì ba người.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 Các tu sĩ còn lại, thấy đã có hai nguyên anh tu sĩ, ngăn cản hai bác cấp yêu dai, cũng đã phấn chấn tinh thần, liên tục phi đồn, đi nhằm hướng các yêu vân còn lại. Không lâu sau, từ bốn phương tam hướng, tường đạo liên quan không ngừng phóng lên, thành âm công kết không ngừng vang lên. Bất động với chung quanh, phía hai yêu vân bác cấp vẫn không hề đồng tĩnh Hàng lập lúc này đang đứng yên, trên người bị một tầng tự sát ban diễn vây lấy, bốn phía chung quanh đều là luyện ngục hỏa hải, xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên thanh âm ken két. Chút thanh âm này so với thanh âm công kích kinh thiên động địa từ các hướng khác tự nhiên không đáng kể đến. Mà ở phía đối diện khoảng 10 trường, một gã yêu thú nửa người nửa giao đang đứng giữa một hỏa trụ, lạnh lùng nhìn hàng lập. Yêu thần của hắn thoạt nhìn có vẻ giống một nam tử. Nhưng toàn thân lại được từng đám vẫy đỏ to bằng nắm tay vây lấy, không ngừng phun trào hồng diễm ra bên ngoài. Quả nhiên là hồng dao, xem ra lần này ta may mắn rồi. Bác cấp xích hòa dao so với thất cấp lúc trước thì mạnh hơn nhiều. Như vậy lần phiến trên người ngươi, hẳn cũng là rất tốt. Hàng lập đột nhiên nhuẹn miệng cười. Ngươi đã nhắm ta từ trước. Tên nửa người nửa dao kia, đầu tiên là sần sốt.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 lại vô cùng bí hiểm, đã vô hiệu hóa, yêu hòa hắn khổ tu nhiều năm. chỉ một chiêu này cũng đã phế hơn nửa thần thông của hắn, hơn nữa không hiểu tại sao, vừa thấy bộ dạng bình tĩnh của hàng lầm, trong lòng hắn lại phát lạnh. một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên, khiến cho yêu thú này ngày ngày càng bất an. lúc ta đến đây là vì nghe nói trong đám ác giao có một con thất cấp xích hỏa giao, hiện tại gặp ngươi. Tự nhiên sẽ không còn hưng thú với tiểu gia họa kia Nhưng người đã tu luyện thành hình Ta cũng không có hưng thú giết chóc Tốt hơn hết là như thế này Nếu người tự động mang đến Vài tấm bạn mệnh lần phiến cho ta Sau đó mang đàn dao rời đi Ta sẽ chừa cho người một con đường sống Như thế nào? Hàng Lập cười hắc hắc, Sau đó bất động thành sắc nói <cười> Đưa bạn mệnh lần phiến cho ngươi, Khẩu khí quả là không nhỏ Chỉ là một tên tù sĩ Nguyên Anh trung kỳ nhỏ bé mà dám càng rỡ như vậy. Hãy đem theo cái giấc mộng hạ huyện ấy mà hồi phi yên diệt đi. Xích Hòa Giao vừa nghe Hàng Lập nói những lời ấy thì như bị đồng phải vẫy ngược, nổi giận lôi đình. Bạn mệnh lần phiến đối với Giao Long vô cùng quan trọng, tùy to nhỏ không đồng đều, số lượng nhiều ít khác nhau.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 Hắn đã đem mối bận tâm lúc trước vứt đi, chỉ muốn một tay đập nát hàng lập, sau đó dùng yêu hỏa thiêu rồi. Ác giao vừa hiện ra bạn thể yêu thú, liền hùng hăng hé miệng, một đào lòng nham đỏ sầm bắn thẳng đến hàng lập. Hàng lập vừa thấy cảnh này, lông mày khẽ nhướng lên. Hóa lửa thành dịch thể, có thể đem yêu hỏa luyện thành bậc này, bạn lãnh thật là không tội, xem ra lần này ta phải chân chính đồng thủ rồi. Trong miệng vừa nói. Hàng Lập cũng không dám chậm trễ, giờ tay vỗ vào óc một cái, một viên tuyết châu trắng bạch từ miệng phun ra, đây đúng là tuyết tinh châu đã được hắn luyện hóa. Hạt châu vừa thoát ra, lập tức hóa lớn thành nắm tay rồi vọt thẳng tới. Hàng Lập đồng thời quát khẽ một tiếng, giơ tay chỉ vào hướng hạt châu đang bay. Tuyết châu lập tức xuất hiện thêm một cột tự sắc hỏa diễm, sau đó lại hóa thành một tự sắc hỏa giao miệng ngậm tuyết tinh châu. Tự giao này sau khi thành hình, không chút khách khí bày lên đón đầu hỏa dịch đang đánh tới. Tư lạc một tiếng, bạch khí chung quanh, nổi lên không ngớt, phụ lấy hai người. Bên ngoài nhìn vào chỉ mơ hồ thấy được, tự sát giao long đang dùng biên châu không ngừng phun tự diệm, áp chế khiến hỏa dịch không ngừng thối lui. Xích hỏa giao thấy vậy, trắng mắt lộ ra một tia kinh sợ, nhưng lập tức hùng quang chớp đồng, khắp người hồng mang đại phóng lại há miệng phát ra một tiếng kêu to. hàng lập bị vây dừa biển lửa, hòa diệm lại không ngừng quay cuồng. sau đó một hòa sóng cao hơn 10 trường xuất hiện, hùng hổ từ hai bên ập xuống hàng lập. hàng lập cười lạnh một tiếng, hai tay già sát vào nhau, sau đó tách ra nhẹ nhàng hướng hai bên vẫy một cái. từ quang chấp đồng một thanh âm thanh thủy vang lên, hai đỉnh băng 30 mươi trường từ đất đột ngột vươn thẳng lên trên mặt băng. Tự sắc hàng quan không ngừng chếp động, đem hỏa sóng hai bên đè xuống. Đúng lúc này, hỏa giao đằng xa đột nhiên nhón lên, thân hình thu nhỏ lại chỉ còn hơn trường. Sau đó, hỏa dịch đang bắn ra cũng ngừng lại. Sư, một tiếng, toàn thân hóa thành một mũi nhọn, bắn nhanh về phía hàng lập với tốc độ cực nhanh. chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 20 trường. Đến khi khoảng cách không còn xa, hai trảo nâng lên chuẩn bị công kích. Thì ra, yêu giao thấy dùng yêu hỏa tấn công không hiệu quả, nên định dựa vào yêu thể mạnh mẽ tiếp cận hàng lập, sau đó bất ngờ ra tay bắt lấy. Chương 963 Diệt Giao Khi họa giao đã đến sát người, khóe miệng hàng lập lại khẽ cười. Tay áo bào dùng lên, một đào hồng mang từ đầu ngón tay lóe ra rồi biến mất, đồng thời tiếng lời minh đằng sau vang lên một ngân bạch sắc sĩ phiêu phù xuất hiện, ngân quang đại phóng, thân hình hàng lập, sắp bị lời chào ập trúng, lập tức biến mất trong màn hào quang. xích hỏa dao nhọn lên, nhất thời công kích dừng lại, cơ hồ cùng lúc đó bên tai hắn, đột nhiên truyền đến thành âm xe gió bén nhọn, một cây hồng châm trong suốt bỗng hiện ra, nhắm ngay chỗ yếu hại trên khuôn mặt ác giao băng tới. xích hỏa dao quay cuồng không ngừng, nhưng chỉ có thể tránh được một chút. Là bị một đòn đằng sau đánh trúng Đúng là tình hóa phi châm sắc bén dị thường Phi trầm vội thành bộ tức bay tới Tốc độ nhanh không tượng Xích hỏa dao trong lúc không đề phòng Bị phi châm băng tới Sợ đến mất hồn Hắn không kịp phản ứng Chỉ có thể liều mạng nghiêng đầu một chút Nhưng cũng đã muộn Một tiếng vang nhỏ Sau đó tiếng kêu thê thảm từ ác dao phát ra Một tay đầy vuốt Đang bừng kín hơn nửa khuôn mặt máu theo ngón tay Từ từ chạy xuống, phi châm này đã trực tiếp xuyên thụng khuôn mặt của ác giao. Phi châm này tuy sắc bén dị thường, nhưng vì được luyện từ yêu đàn hỏa thuộc tính mà thành, nên thần thông của nó không thể gây thương tổn chí mạng cho ác giao. Nhưng lúc nó xuyên thụng hai má ác giao, Hàng Lập đã đồng thần niệm trong khoảnh khắc để cao uy lực cùng kích thước phi châm lên vài lần, khiến cho khuôn mặt ác giao xuất hiện một lỗ sâu bằng ngón cái, khiến nó đau đớn kêu lên. Không đợi xích hỏa giao kịp tỉnh táo, một tiếng lồi minh lại vang lên. Hàng lập lại hiện ra đằng sau ác giao, đồng thời cánh tay vùng lên. Một đạo kim mang chừng một trường, hùng hăng trạm xuống. Xích hỏa giao trong lòng trầm xuống, bất chấp đau đớn. Hồng mang hiện lên, hùng hăng quét đuôi về phía hàng lập. Hắn bất chấp tất cả, trước hết, buôn hóa hàng lập thành một đống thịt vùng. Hàng lập sừng sốt, không hổ là thiên địa linh thú phản ứng quả thực vô cùng nhanh nhẹn, bình thường hắn dùng lôi đồn đánh lén, tu sĩ nhân loại không mấy ai có thể cản đường. Trong lòng còn đang suy nghĩ, thần niệm đã động, kim sắc kiếm quang đổi hướng, chém về phía đuôi của ác giao. Kết quả khi hai người vừa tiếp xúc, Kim Mang lập tức bổ đôi Hồng Mang, chém thẳng lên đuôi giao. Xích Hỏa Giao trong lòng rung lên, vội vàng đem yêu lực toàn thân tập trung vào đuôi, lập tức Phần đuôi trở nên trong suốt, lộ cả huyết quang. ầm một tiếng, kì mang cùng huyết mang tiếp xúc. Ánh sáng chói lòa, hai mắt hàng lập nhíu lại, làm mang trong mắt thiệm động, nhất thời thấy rõ tình hình. hắn hợp phi kiếm lại thành kim kiếm, nhưng không thể một lần chạm đứt đuôi dao, chỉ có thể bộ được một phần vậy, rồi tiến sâu vào một phần ba, sau đó bị cốt dao cân rắn ngang lại. Ánh mắt hàn lập chợt lóe hai tay bấm pháp quyết. Thu hồi phi kiếm, nhưng lúc này, đùi dao lại phát ra một cổ hấp lực khổng lồ, đem phi kiếm gắt gao dự lấy, khiến nó không thể di chuyển mảy may. <cười> không còn pháp bảo, ta xem người chống đỡ ra sao. Ánh mắt xích hỏa dao, lộ ra một tia điên cuồng cười to, sau đó đột nhiên há miệng, hồng sắc hoàng mang thiểm đồng, một viên châu cỡ nắm tay, như ẩn như hiện từ miệng dao hiện ra. Yêu đáng! Đồng tự hàng lập co lại lập tức nhận ra vật ấy ác giao biết chính diện giao phong chắc chắn không phải là đối thủ của hàng lập nên thừa dịp bộ mạng bảo của hắn còn bị vây khốn đã lập tức thừa cơ Phùng yêu đang công kích hàng lập biến sắc hét to một tiếng thân hình đột nhiên hóa thành mơ hồ sau đo nhóán lên lập tức thân hình hóa thành ba hàng lập giống nhau như đúc cùng đứng tại chỗ một màn này khiến họa giao rùng mình Còn chưa kịp nhận ra thật hư, hàng lập đã cười lạnh, vùng áo bào một cái, ba đạo kim mang từ áo bào, đồng thời bắn ra, chén về phía ác giao. Ác giao chấn động, mắt thấy ba đạo kim mang, đồng thời từ ba hướng bắn tới. Trong lòng kinh hoàng, chỉ kịp đem yêu đan bắn ra ngành đón đạo kim quang ở giữa, còn hai lợi trảo thì chia ra, tả hữu, đón hai đạo còn lại. Tùy đã kiến thức qua sự sắc bén của phi kiếm. Nhưng hắn cũng không cho rằng, cả ba đạo kiếm mang kia đều là thật, nhất định là hai giả một thật. Nếu yêu đan ngăn đúng được đạo kiếm mang thật, tánh mạng hắn tự nhiên được bảo toàn. Còn hai lời chào của hắn lại còn cứng rắn hơn cả phần đuôi. Hiện tại, hắn đã chấp nhận chịu thương thế nặng để giữ phi kiếm lại, cũng là muốn dùng yêu đan trực tiếp tiêu diệt hàng lập. Đáng tiếc, ý niệm này của áp giao còn chưa chấm dứt. Một tiếng nổ to đã truyền tới, yêu đàn hóa thành hồng quang, trực tiếp đem Kim Mang đánh lùi lại vài trường, hiện ra nguyên hình phi kiếm. Quả nhiên, phi kiếm ở giữa đúng là thật. Xích Hỏa Dao thấy vậy, trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, nhưng ý niệm vừa xuất hiện, hai đạo Kim Mang còn lại đồng thời đại phóng quang hoa, hai bóng vũ ác dao chợt lạnh đi. Tiếp theo, một cảm giác đau nhức không thể tả truyền tới, hai lời trảo trong khoảnh khắc Bị kiếm mang chậm rớt hơn nữa, sau đó tiếp tục vượt tới trước người ác giao. Yêu giao thét lên một tiếng, linh quang trên người chớp động, lập tức ngã người tránh đi. Nhưng vào lúc này, từ lòng bàn chân ác giao, đột nhiên xuất hiện một đóa tử sắc liên hoa. Liên ảnh vừa xuất hiện, một cổ hàn khí đột nhiên bào phát, nhấp thời bao lấy thân ác giao. Yêu giao giận mình, thân hình không khỏi khựng lại. Mà một trong khoảnh khắc trì hoãn này, Hai đạo kiếm quang kia đã bộc phát ra quang mang chói mắt, về quanh đầu dao chạm một cái, zắc một tiếng, đầu dao lập tức rời cổ. Tuy cổ dao có vậy thôi dày, nhưng lại vô pháp ngăn cản một chạm này. Thì ra vừa rồi, hàng Lập giấu trong tay áo bào, đồng thời nhậm niệm pháp quyết, đem hơn nửa linh lực toàn thân quán nhập vào hai khẩu phi kiếm, đem toàn bộ uy lực đáng sợ của cảnh tình phát ra. Trong khoảnh khắc phi kiếm trở thành vô kiến bất tồi, cơ hồ không gì có thể ngăn cản. Lúc này hai thân ảnh hàng lập chớp động một cái biến mất tại chỗ, mà phút chốc đầu giao rơi xuống, hai tay hàng lập không ngừng cử động điểm chỉ về phía hai phi kiếm, tiếng sét lại vang lên, hai đạo kim hồ đồng thời từ hai phi kiếm bắn ra, hóa thành một kim sắc điện vọng đón đầu chụp xuống, cơ hồ cùng lúc đó thân thể ác giao bị chạm bỗng lói lên. Một tiểu dao xuất hiện, hoảng sợ hướng không trùng bắn đi, vừa khớp lại tiến vào bên trong kim vọng. Khi ác giao phát giác ra, muốn đổi hướng thì kim vọng đã sớm khép lại, khiến hắn trở thành chim trong lòng, vô pháp thoát ra. Dào hồn, lựa mạng phùng ra xích diễm, đánh sâu vào kim vọng, muốn dùng cường lực phá vọng mà thoát. Nhưng hàng lập đã sớm có chuẩn bị, hư lạnh một tiếng, điện vọng lập tức thu nhỏ lại. Trong chốc lát đã về quanh giao hồn khoảng một trường, không giống như lúc đối phó với tu sĩ thông thường, lập tức dẫn bạo điện võng tiêu diệt đối phương, mà lại lật tay, một bích luật tiểu bình xuất hiện trong lòng bàn tay. Phất nhẹ tay về phía điện võng, vô số kim ti từ điện võng phóng ra, hướng vào phía trung tâm, mặc cho giao hồn liều mạng né tránh. Trong chốc lát, giao hồn đã bị quấn thành một kim sắc ti cầu cỡ bàn tay, cũng đã vô pháp giải dụa lúc này bàn tay đang cầm tiểu bình của hàng lập nhẹ nhàng nhón lên, một mảnh bạch quang từ tiểu bình phun ra, nhảy mắt đã đem toàn bộ kim tì hút vào. lúc này thần sắc hàng lập mới buông lỏng. lên ảnh thuật này tuy chỉ là một loại thần thông nhỏ, nhưng lúc trần trên đối địch cũng có đôi chút tác dụng. không trách đường kim hà sơn lại đem đây là bí thuật truyền thừa. hàng lập thì thầm một câu, lại nhấc tay một cái. Kiểm sắc phi kiếm vốn bị vây tại đuôi dao, vụt quay lại, sau đó toàn bộ thân thể xích hỏa dao cũng được hạng lập thu vào trong túi trữ vật. Mà yêu đan của bác cấp yêu dao này, tự nhiên hạng lập không quên được, dùng một hộp ngọc, cẩn thận cất vào. Yêu vân từ bốn phí cùng với hỏa hại không còn được yêu dao thao túng, đã bắt đầu tán loạn. Hạng lập nhân cơ hội này, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía các chiến trường còn lại. Phía các tù sĩ kết đăng kỳ thì hoàn hảo đều dựa vào số đông mà quần đấu với đám ác giao, có chút cần sức, không hề rơi vào thế hạ phong. nhưng tên Nguyên An Kỳ bên kia lại lùa vẻ không ổn, hắn hoàn toàn bị bắt cấp ác giao áp chế, sắp không duy trì được. Bác cấp yêu thú chỉ có thể ngồi chứ không thể cầu, ta cũng nên nhân lúc này mà thu thêm một con. hàng quan trong mắt hàng lập chợt lóe, lầm bầm một câu rồi hóa thành hành quang bay đồn ra. hàng tự tử, tử à? đừng quá tham lam. Ta đã cảm ứng được, có vài đội tu sĩ đang bay về bên này. Nếu người còn trì hoãn, nhất định sau này không thể rời đi. Nam Hải môn tốn bao nhiêu công phu, muốn bảo vệ tiêu trừ bọn ác giao này, cũng chỉ vì bát cấp yêu thú. Nếu người đã tiêu diệt được một con, khẳng định chúng sẽ không dễ dàng buông tay cho người rời đi. Đại diện thần quân truyền âm, là người của Nam Hải môn, quả thật hành động khá nhanh. Quên đi mặc dù có chút đáng tiếc nhưng cũng đành chịu. Hằng lộng nghe xong liền cả kinh, vẫn thần thức ra chung quanh xác nhận, sắc mặt trầm xuống, cuối cùng hằng biến mất, dùng thuật ẩn thân lặng lẽ rời đi. Mà lúc này bác cấp làm dao đã cảm ứng được xích hỏa dao bị tiêu diệt, trong lúc kinh sợ đã điên cuồng khởi động thế công, đã ép đại hán không ngừng thoái lui. Đại hán lại thầm kêu khổ, trong lòng đã có ý định bỏ chạy. Đúng lúc này ở đằng xa.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 Bám đuôi quấy nhiều không ngừng, không cho chúng có cơ hội lần trốn vào đại hại. Một lúc sau, tranh đấu càng lúc càng hung hiểm ác liệt. Hàng lập đối với cuộc đấu này, một chút hưng thú cũng không có. Sau khi bay ra ngoài hơn trăm dằm, đã hiện hình, không quay đầu lại, tiếp tục phi đồn sâu vào trong đại hại. Hàng muốn tại đại hại, tìm một linh đạo không người, bắt đầu luyện chế khôi lỗi của đại diện thần quân. Phạm Nhân Tu Tiên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 Lúc này, hắn đang ở trong lòng một quả núi nhỏ, phòng xuất ra phi kiếm, đẹo ngọt một hành động thật lớn, tiếp theo, liền đem theo tòa thiên cơ phụ đặt vào trong đó. Lúc này, một tòa đồng phụ nhỏ nhắn trông cực kỳ tinh xạo, lập tức xuất hiện ở trước mắt. Vì an toàn cho đồng phụ, tránh cho kẻ khác nhầm ngó, hạng lộc không chỉ khởi động cơm chế của tòa đồng phụ, mà còn dùng ảo trần che phụ toàn bộ ngọn núi nhỏ. Sử dụng sương mù che phụ phương viên Mười dặm chung quanh Sau khi làm tốt những phương pháp bảo vệ này Hàng lập mới đưa linh trùng Linh thảo chuyển vào trong Côn trùng thất và dược viên Thổ giáp long cũng bị thi triển câm chế Tiện tay ném vào trong một gian Thú phòng Sau đó hãng liền mang theo lượng lớn tài liệu Tiến vào một gian mật thất Ở trung tâm của đồng phụ Những tài liệu này Chỉ đủ cho một lần luyện chế Nếu trong khi luyện chế mà phạm sai lầm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 Nhìn qua lại một lần nữa Bên trong ta đã ghi lại toàn bộ tư liệu Về luyện chế con rối Người xem cái gì chưa nắm chắc Thì ta sẽ giải đáp Từ trong ông Trúc Truyền tới thành âm của đại diện thần quân Hắn tự hồ như đã sớm lo lắng đến chuyện này Cũng đã chuẩn bị các bước tiếp theo Từ ông Trúc phát ra một tiếng vàng nhỏ Một khối bạch sắc ngọc dạng từ trong đó Bán ra tới tay hàng lập Nếu trong lòng tiền bối Đã hiểu rõ sự tình vạn bối cùng cảm thấy an tâm. Hàng lập gật đầu, không có nói nhiều, lập tức khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức đắm chìm tại trong ngọc dạng. Thời gian chậm rãi trôi đi, thần sắc trên mặt hàng lập biến ảo khô ngừng. Có kinh hãi, có hưng phấn, sau cùng lại biến thành vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, hắn thở dài một hơi, rút cuộc đem thần thức từ trong ngọc dạng rút ra, nhưng cũng không có nói một lời, hai mắt nhắm chặt. Lặng lặng ngồi yên trên mặt đất Tự như đang nhớ lại Hay đang phần vân về một vấn đề gì Ước chừng 15 phút sau Hàng lập mới mở mắt Thần sắc lúc này mới ổn định như lúc bình thường Tiền buổi tính toán Quả nhiên không sai Dựa theo phương pháp này luyện chế thành công Khôi loại này chỉ cần có đủ Linh thạch uy lực đích phát Không gì sánh kịp Cho dù so sánh với một vị nguyên anh hậu kỳ Hẳn là sẽ không hơn kém bao nhiêu Nhưng vẫn có một chút, ta còn không biết rõ Hy vọng tiền bối có thể giải thích cho ta mối nghi hoặc này Do dự một lát, rốt cuộc, hàng lập cũng mở miệng Ta đã tính toán ra cho ngươi, toàn bộ phương pháp luyện chế này Bây giờ có gì thắc mắc, ngươi cứ nói đi Ta tuyệt đối không giấu giếm Đại diện thần quân lập tức trả lời không đáng đo Tiền bối đã nói như vậy, vạn bối cũng không khách khí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 Điều này làm cho vạn bối có chút không giải thích được, chẳng lẽ trong lòng tiền bối đã có sự an bài. Hàng lập nhớ mày, dè dặt đưa ra câu hỏi. Ta lại tưởng có vấn đề gì, quyền lại, lại là chuyện này, về phần tinh hồn, trong khi ta nghiên cứu ra phương pháp luyện chế, cũng đã có biện pháp. Thật ra, nếu ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi, nếu không ngươi cũng chỉ sợ, không thể nào an tâm luyện chế được. Đại diện thần quân cười hát hát một tiếng rồi trả lời. Tiền bối có phải đang trêu đùa vạn bối hay không? Bất quá, để phát huy toàn bộ uy lực của khôi lỗi, ít nhất cũng phải sử dụng cựu cấp yêu thú tinh hồn thì mới có thể. Vạn bối thật sự không hiểu tiền bối làm như thế nào để giải quyết chuyện này. Hàng Lập cười lạnh lạnh nói. Trước khi hẳn có được một sự giải thích hợp lý thì không thể xóa bỏ sự ngờ vật trong lòng. Mặc dù mấy năm nay ở chung cùng đại diện thần quân. Phạm Phất vừa là thầy vừa là bạn, nhưng nếu cần phải cảnh giác, Hạng Lập tuyệt đối không tự tiện tùy ý bỏ qua. Không cần tinh hồn yêu thú, đến lúc đó đem tinh hồn của ta trực tiếp dung hợp là được rồi. Đại diện thần quân thanh âm trầm xuống, bình tĩnh nói, Phạm Phất đang nói về một vấn đề rất đơn giản, không liên quan đến bản thân. Dùng tinh hồn của tiền bối, Hạng Lập sắc mặt nhất thời đại biến, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên.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 tên hồn một khi bị dung nhập vào khôi lỗi có thể bị thần hình câu diệt ngay lập tức. Hàng Lập chậm rãi nói, Lạc Phù đương nhiên muốn đi vào đảo Luân Hồi. Sau khi chuyện thế, bổn thần quân nói không chừng, còn có thể lại tiếp tục tiến bước trên con đường Tù Tiền đó chứ. Sau khi cười hát hát, đại diện thần quân lập tức trả lời như vậy. Lời này có ý tứ, ta không cần gì để nói. Tiền bối không chỉ đã tính toán đem tinh hồn chính mình dung hợp vào khôi lỗi, mà còn không nguyện mất đi cơ hội luân hồi. Chẳng lẽ tiền bối đã có bí thuật nào đó có thể làm được điều này? Hàng lập nghe đại diện thần quân nói xong, vẻ mặt cực kỳ sần sốt, nhưng hắn dù sao cũng không phải tu sĩ bình thường. tâm niệm hoạt động rất nhanh, liền đưa ra suy đoán của chính mình. Hàng tiểu tử, người cũng thông minh hơn người, ta đúng là có ý đó.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 Chị sợ không phải việc dễ dàng như vậy Hàng Lập vừa nghe cơ bí thuật này Kinh ngạc không thôi Ngạc nhiên nói Yên tâm Lão Phu phân liệt đi ra ngoài Chỉ là tình hồn chi lực Sẽ không tạo thành nhiều gây trở ngại Đối với vấn đề Lão Phu chuyển thế Những tình hồn lực lượng này Một khi Lão Phu tỏa hóa xong Cũng sẽ mất đi ý thức rồi Đại diện thần quân lạnh nhạt nói Thì ra là như vậy Nếu như vậy thì bạn bối có thể an tâm Hàng lập suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này cũng không còn vấn đề, liền cảm thấy nhẹ nhõm. Tốt, nếu không có vấn đề gì, bây giờ lão Phu sẽ bắt đầu dạng giải lại một lượt phương pháp luyện chế và các lưu ý khi luyện chế. Trước hết, bắt đầu từ cấu tạo của khối lỗi, cả thân hình có hơn 10 bộ phụ kiện hạch tâm cấu thành, tài liệu cần thiết phải được phân biệt rõ ràng. Đại diện thần quân cũng không khách khí, trực tiếp dạng giải lại một lần. Hàng Lập tập trung tinh thần, tự nhiên chăm chú, ngưng thần lắng nghe. Một thời gian một ngày trôi qua, Hàng Lập ở trong mật thất không xuất hiện, phần lớn thời gian chỉ là dùng thần thức thao túng mấy cái cử viên khôi lỗi, đến thúc một ít linh thảo và đào tạo đám linh trùng. Nhưng đám lực giật xương công, hắn không chỉ dùng nghề thường thảo để thôi thuốc, mà trong một lúc linh cờ xuất hiện, lại thêm một khỏa một tuyết phách hoàng cho bọn chúng luyện hóa để xem hiệu quả như thế nào. Hẳn cũng chỉ nghĩ một cách đơn giản là dù sao đang hoàng này đối với tự la cực hỏa cực kỳ hữu dụng, thì đối với chỉ âm hàn của lực dực sương công hẳn là cũng hữu dụng ít nhiều mới đúng. Kết quả là với bản lạnh của hàng lậm hiện nay phải ba bốn tháng mới có thể luyện hóa một khỏa tuyết phách hoàng, nhưng đám kết này chỉ trong một tháng là có thể luyện hóa sạch sẽ hơn nữa khi phục ra hàng khí. Quy lực cũng rõ đàn tăng lên rất nhiều Thấy vậy, Hạng Lộc cực kỳ mừng rỡ Chỉ để lại vài khỏa tuyết phát hoàng cho bản thân Còn lại tất cả đều giao cho cử viên Đem tới cho đám linh trùng Về phần về kim trùng Cũng không ngừng ăn nghê thượng thảo Cho dù cũng có ít nhiều biên hóa Nhưng để tiến giai đến thành thuộc Thì không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể Hạng Lộc cũng chỉ có thể nhận này chờ đợi mà thôi Thời gian nửa năm thoáng trôi qua. Một ngày kia, Hàng Lập vừa mới luyện hóa hoàn thành một bộ phận của khôi lội. Sau khi nghe đại diện thần quân diễn giải, liền xuất ra mấy thứ tài liệu bày ra ở phía trước, trên mặt tràn đầy vẻ quái gì. Tiền bối nói, mấy thứ này cũng có thể đưa vào luyện chế khôi lội sao? Hàng Lập nhíu mày hỏi, không sai, sử dụng mấy thứ này đều là ta gần đây mới nghĩ ra, tuyệt đối có thể làm cho uy lực của khôi lội này cao hơn một tầng. Đại diện thần quân thẳng diện nói, một quả mà tùy toạn, tiền bối có thể luyện chế thành một kiện lợi khí thì cũng dễ hiểu. Nhưng còn mấy thứ này, ta cũng không hiểu rốt cuộc, có thể sử dụng vào việc gì. Hàng lập khoát tay, chỉ vào tài liệu trên mặt đất, có chút bê tắc không thể nào giải thích được. Hàng lấy tay, chỉ vào ngân liên và khối tàng bi. Mà tùy toạn, đúng là sẽ được dùng như người nói, ngày đó khi người đoạt được, Trong lòng ta đã tính như vậy, mặc dù theo lý thuyết, đây là loại tài liệu duy nhất để luyện chế ma lòng nhận, nhưng là nếu dùng vật ấy luyện chế thành ma đạo bảo vật khác, đồng dạng cũng sẽ có uy lực không nhỏ. Ta đã suy nghĩ sẽ dùng để luyện chế thành nhất kiện bảo vật, cho khư lội sử dụng làm đòn sát thụ. Còn với ngân liên này, ngày đó ta nghe người nói vật ấy có thể ngăn cạn canh tình phi kiếm, liền lập tức đồng tâm nghĩ. Mặc dù ta không biết vật ấy do tài liệu gì chế thành, nhưng nếu dùng thêm một ít cường ngân, trộn lẫn vào là có thể luyện chế thành một kiện hồ thân cương thuận. Còn đối với tấm tàng bi kia, ta cũng chỉ thấy mấy ngày trước đây, vừa mới nhớ ra là vật đó. Đại diện thần quân nói tới đây, chợt dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Chương 965 Khơi lội Đại Thành Nhất thần đê người đã nghe qua bao giờ chưa? Đại diện thần quân trầm dòng hỏi. Đương nhiên là đã nghe nói rồi. Hóa nhất thần nê được xưng huyện hình cấp bậc rất cao. Nghe nói có thể luyện chế thành pháp khí tùy ý biến hình. Sau khi bị hao tổn, còn có đặc thù năng lực tự hành chữa trị. Là tài liệu hiếm thấy để luyện chế các loài pháp khí phức tạp. Chẳng lẽ chính là vật này? Chỉ là vạn bối nghe nói. Hóa nhất thần nê là màu trắng, giống như mỹ ngọc bình thường, như thế nào lại có hình dạng như vậy? Hàng Lập cũng lắp bắp kinh hại, nhìn chằm chằm khối tàn bi, ngạc nhiên hỏi. Hàng tiểu tử, người không cần kinh ngạc, cái này chính xác là hóa nhất thần nê, nhưng là trải qua thường cổ thu sĩ pha trộn thêm tài liệu khác, rồi dùng phương pháp đặc thù luyện chế, ở thời thường cổ được gọi là xuất linh Nguyễn Ngọc. Trong thiên hạ tu sĩ có thể nhận ra chúng nó, tuyệt sẽ không có hơn mười người. Ngay bản thân ta cũng là nhiều năm trước đây, ở trong một tòa cổ tu đồng phủ, đã xem qua một chút tư liệu liên quan, sau đó cũng lãng quên đi. Nếu không phải gần đây, ta chợt nhớ tới một việc cùng vật ấy có liên quan, thì e rằng bây giờ cũng sẽ không thể nào nhớ ra nó. Đại diện thần quân nói, Sức Linh Nguyễn Ngọc, nó với thần Nê có cái gì khác nhau? Hàng lập như có điều suy nghĩ, liền đưa ra hỏi. Người lúc trước, không phải cũng không phát hiện sao? Loại này thần nê, trải qua luyện chế, sau chẳng những có thể đem công hiệu biến hình, chữa trị phát huy đến cực hàng. Ngoài ra, còn có thể hấp thu pháp lực khi bị công kích. Một đào bao hàm mười phần linh lực công kích, vừa tiếp xúc với vật ấy. Án chừng, có thể bị tiêu diệt mất một nửa rồi. Khiếm khuyết duy nhất của nó, chính là vật lý công kích. Dù sao, từ bản thân vật này căn bản là không có năng lực phòng ngự. nhưng cho dù là như vậy cũng làm cho giá trị của nhất thần đê này cũng không kém hơn so với cành tinh. đại diện thần quân giải thích. nguyên lai là như vậy. bây giờ tiền bối muốn dùng thần đê này luyện chế thành vật gì trên người khôi lội đây. hàng Lập nghe được công dụng kỳ diệu của sắc linh luyện ngọc, tự nhiên sắc mặt mừng rỡ, không khỏi truy vấn. cái này còn phải hỏi sao?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 cứ luyện chế các bộ phận khác đi. Việc này để sau hãy tính. Theo tập phòng đoán, chừng khoảng một năm là có thể hoàn thành toàn bộ các bộ phận. Sau đó liền dung hợp thành khối lỗi tròn vẹn rồi. Hiện tại tiếp tục luyện chế các bộ phận khác đi. Rõ. Hàng lập đáp ứng tay áo vùng lên. Một mảnh thanh hà bay ra thu lại toàn bộ các tài liệu trên mặt đất. Sau đó lại vỗ vào túi trữ vật, bày ra bảy tám hộp ngọc chứa tài liệu khác. Hàng Lập bắt đầu luyện chế một bộ phận khác của khôi lội. Xuân đi, thu đến, thời gian từ ngày trôi qua. Một năm thời gian đối với người tu tiên mà nói, cơ hội chỉ trong chớp mắt. Trong thời gian này, Hàng Lập trừ bỏ khi luyện chế khôi lội ra, vẫn luôn quan tâm đến sự tiến dai của 12 con lực giật xương công. Mỗi tháng đều dùng tuyết phách hoàng để kích thích. Trải qua một thời gian liên tục như vậy, Đám lục dược sương công chẳng nhận thân thể so với trước kia lớn hơn mấy lần. Trên lần rút cuộc sinh ra một đôi cánh trắng như tuyết, khả năng độn tốc tăng lên rất nhiều. Đây, quả là sự kiện ngoài dự tính. Bất quá sau mấy lần tiến dai, tác dụng của tuyết phách hoàng đối với lục dược sương công cũng giảm đi rõ rệt, không còn hiệu quả như trước đây. Một ngày nọ, hàng lập hai mắt nhắm nghiền đứng giữa mật thất. Trước người có một khối ngần quang loè lè hình người Treo lơ lửng giữa không trung hàng lúc này 10 ngón cử động liên tục Đánh không thôi các loại pháp quyết Bán ra 10 đạo màu vàng ti tuyến Trực tiếp cắm ở trên nơi Thân thể khôi lỗi vẻ mặt hiện rõ sự kính nệ Lúc này trên đỉnh đầu của khôi lỗi Kiện ông Trúc kia Đang tản ra từng đợt mờ ảo linh quang Màu xanh biếc chậm rãi chuyển động Một lát sau Hàng lập thần sắc vừa động Mười ngón dừng lại, rốt cuộc, hai mắt mở ra. Thoạt nhìn không có vấn đề. Các bộ phận khôi lỗi dùng hợp thập phần hoàn mỹ. Có thể như vậy thuận lợi, đem các bộ phận lắp ráp lại một cách dễ dàng. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của ta. Hàng lập nhìn chằm chằm khôi lội trước mặt, lộ ra một tia vui sướng nói. Khôi lỗi này là ta dùng không biết bao nhiêu tâm tư nghiên cứu ra. Người làm theo chỉ dẫn của ta, luyện chế tự nhiên sẽ không sai lệch. Nếu hết thải đều ổn thỏa, xem ra, có thể bắt đầu dung hợp tinh hồn. Thành âm đại diện thần quân trong ống trúc, thản nhiên truyền tới. Tiền bối thật sự phải làm như vậy, không hề lo lắng có gì bất thường xảy ra hay sao. Liệt hồn thuật, tiền bối cũng là lần đầu sử dụng, nói không chừng có cái gì ngoài ý muốn. Làm ảnh hưởng đến tình hồn của tiền bối Với lại một khi liệt hồn xong Tàn hồn của tiền bối cũng khẳng định Sẽ phải tiêu thất Không thể tiếp tục kiên trì được nữa rồi Hàng lập vừa nghe lời này Sắc mặt vui mừng lập tức biến mất ngừng trọng hỏi À, cả đời này của lão Phu Hơn phân đội tầm huyết Đều đặt trên bí thuật luyện chế khôi lỗi, Làm cho tình hồn của chính mình Cùng khôi lỗi trở thành một thể Đúng là tâm nguyện của lão Phu Nói cho cùng, thì cho dù lão Phu không thi triển liệt hồn thuật, đại hạn cũng sẽ buồn xuống. Như vậy còn có cái gì khiến cho lão Phu đây phải do dự? Người không cần khuyên lão Phu. Chỉ còn một điều cuối cùng. lão Phu đã đem toàn bộ đại diện quyết đều truyền thụ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tìm ra người tiếp tục kế thừa. Đừng để sợ học của lão Phu bị thất truyền. Đại diện thần quân cười nhẹ một tiếng, không thèm để ý, nói. Hạng Lập nghe xong lời này liền chau mày. Một lúc sau thở dài một hơi. À, tiện bối nếu tâm trí đã kiên định như vậy, bạn bối có nói gì cũng là thừa. Hy vọng mọi việc đều đúng như tiện bối đã suy tính. Đại diện thần quân cười to vài tiếng từ giữa ông trúc đột nhiên lục quang chợt lóe phân liệt thành hai nửa. Một hình người nhỏ bé kim quang sáng lạng đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Cũng không rõ hình nhân này. Được làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ tinh xảo, dung màu nhò nhã, giờ phút này hình nhân hai mắt, lục quang chớp đồng, trực tiếp khoanh chân ngồi. Một trận chú ngự trầm thấp lập tức truyền ra, một chút lục quang từ từ bao phủ hình nhân vào bên trong. Chứng kiến tràn cảnh này, môi hẳn lập khẽ nhúc nhích một chút, nhưng không có lời nào được thốt ra. Tiếp theo, chú ngự phát ra càng lúc càng dồn dập, lục quang dần dần trở nên trói mắt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 Tại chỉ về phía khôi lội mọ bạc, ngợt liên tục mấy cái. Nhất thời khôi lội há miệng, từ trong bắn nhành ra hơn 10 đào tiềm tế sợi bạc, quận lấy quan đoàn kia, rồi kéo vào trong cơ thể. Sau đó trên người của khôi lội, ngợn màng hiền lên, thần hình bắt đầu rung rẩy đứng lên. Hàng lập sắc mặt trầm xuống, không nói một lời, liền hé miệng. Một đào tự diễn theo trong miệng lập tức phùng ra, bao phủ lấy thần hình khôi lội. Hoàn thành rồi! tiễn động nổi lên, một tầng băng dày trên người khôi lỗi nhanh chóng làn ra, nhảy mắt đem khôi lội đóng băng lại, hóa thành một khối cự băng. lúc này, hạng lập mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hình nhân nhỏ bé đang ngồi dựa không trung, trên mặt ẩn hiện một tia lo lắng. nguyền lai cảm giác phân liệt hồn phách là thống khổ như vậy, thật sự là cực kỳ kỳ diệu. trong thiên hạ có thể có người dám làm như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có một mình bộn thần quân mà thôi. Tiếng của đại diện thần quân chợt vang lên, Nhưng các vẻ yêu ớt như người vừa ốm dậy. Tiền bố hít người không sao chứ? Hàng lộc nghe được âm thanh này, Nhìn không được, vội vàng hỏi. Yên tâm đi, Mặc dù phần hồn còn lại của ta kiên trì không được bao lâu, Nhưng trong khoảng 10 ngày nửa tháng, Có thể bình yên vô sự. Người màu đem khôi lỗi này, Trước khi thần hồn của ta hồi tán, Cho ta được chứng kiến uy lực của nó đi. đại diện thần quân lúc này lại hưng phấn thúc giục. đây là tự nhiên. bất quá lúc này, trước hết vạn bối dùng trấn hồn phù giúp tiện bối đem tinh hồn còn sót lại củng cố một chút, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. hàng lập hai hàng lông mày nhăn lại, tay áo rùng lên hé ra, một đạo phù màu đỏ bay vào trong tay. trấn hồn phù, đây chính là loại phù phi thường khó thấy. Giờ đem dùng cho một người sắp chết như ta, có phải là quá lãng phí hay không? Thành âm đại diện thần quân có chút kinh ngạc. Đạo phù này, cũng là ta trong một lần giết một gã nguyên anh tu sĩ phát hiện ra trong túi trữ vật của hắn. Cho dù có trần quý đi đến đâu, cũng chẳng có gì là đáng tiếc. Hàng lập thạng nhìn nói, cổ tay chợt rung lên, huyết sắc phù hóa thành một đạo tia máu bắn ra, đánh lên trên người của hình nhân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 Để cảm ơn sự chỉ dạy của tiền bối trước đây Hàng Lập im lặng trong chốc lát Sau đó bình tĩnh trả lời Đại diện thần quân hư lành vài tiếng Đột nhiên hướng hai nữ ông Trúc trên mặt đất Vậy tay một cái Nhất thời sư sư Hai tiếng Hai mảnh ông Trúc bay vụt đến Nhảy mắt đem hình nhân khép lại bên trong Sau đó ông Trúc từ không trùng bay xuống Dựng đứng trước người Hàng Lập Lúc này Hàng Lập cũng không nói thêm điều gì một tay hướng về phía khối băng vậy một cái. Từ trong khối băng tự tự mang chấp đồng, khối lội đang dần dần hóa giải khối băng bao phủ bên ngoài. Hàn lập lúc này khoanh chân ngồi xuống, một tay bộ thiên lên cái, trên đỉnh đầu thành quang hiện lên, một cái nguyên anh xuất hiện bay về phía khối lội Ba tháng sau, bầu trời trên hoang đạo vô danh đột nhiên xuất hiện một đạo thanh hồng phóng lên cao, phá không bay đi. khổ trúc đạo Một tòa tiểu đạo nằm trong vùng biển vô danh của Đại Tấn, quanh năm bị sương mù màu lam bao phủ. Đạo này có chủ nhân là khô trúc lão nhân. Mặc dù không tham gia vào mọi sự tranh đoạt của tu tiên giới trong đất liền, nhưng danh khí trong tu tiên giới cũng không hề nhỏ. Chỉ có một ít nguyên anh trùng hậu kỳ tu sĩ là biết nơi người này đang ở. Hơn nửa phần lớn, bọn họ đều đối với vị này, khô trúc đạo chủ, kiên kỳ dị thường. Ở trong giới tu sĩ hải ngoại. Khổ Trúc Lão Nhân lại có thành gian hiền hách, mặc dù tu vi mới chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng dựa vào 365 khẩu hàng trúc phi kiến, cùng với một gốc cây thiên tàng thần thụ trên đảo, đã sớm được giới hải ngoại tu sĩ coi như là một trong hải ngoại tam tiên. Trên đảo Khổ Trúc, thiên tàng thần thụ được bố trí làm trận nhãn cho vạn mộc đại trận, thần diệu dị thường, uy chấn hải ngoại cả mấy vạn năm. Đã là hải ngoại tu sĩ sẽ đều biết đây là một trong các loại cổ kỳ trần còn sót lại cho tới ngày nay. Quy lực của nó thì cho dù nguyên ảnh hậu kỳ tu sĩ một khi xâm nhập vào trong trần, một thân thần thông cũng sẽ chỉ còn sử dụng được bảy phần mà thôi. Không ai ngờ, một ngày nào lại có một vị ác khách xuất hiện tại nơi đây. Chương 966 Khô Trúc Đạo Bầu trời phía trên Khô Trúc Đạo, linh quang chợt lóe, một đào thanh hồng dài đến hai trường, kéo theo điện kinh liên miên dài tới cả trăm dầm, bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi đào ánh sáng dần lại, không trùng hiện ra một gã thanh niên tu sĩ thân mặc áo dài, chính là Hàng Lập. Hãng trên lưng vẫn đeo ông Trúc, lúc này đang hướng hải vụ phía dưới không ngừng dò xét. Kết quả là ngoài mênh mông bạch vụ, các bạn không thể nhìn thấy rõ bất kỳ cái gì. Hai hàng lông mày hàng lập khẽ cao lại, đồng tự làm màn lóe lên. Một lát sau, thần sắc chợt trầm xuống. khô trúc đạo, quả nhiên có một chút tà muôn. Cho dù sử dụng minh thanh linh mục, cũng không thể nào hoàn toàn nhìn xuyên qua cấm chế ở bên dưới. Vạn một đại trận, thật đúng là danh bất hư truyền. Hàng lập thì thào nói, đây là chuyện tất nhiên. Vạn một đại trận có thể làm cho khả năng sử dụng thất diễm phiến của người, tàn tạo thêm một tầng. Hơn nữ khô trúc lão nhân, tự hồ cũng là đối thủ tốt nhất để kiểm tra uy lực của khôi lội. Đây quả thật là một công đôi việc. Trong ông trúc, truyền đến thanh âm yêu ớt của đại diện thần quân, tự hồ hương nhược rất nhiều nếu so với thời điểm mới vừa phân liệt tình hồn. Ta biết, cho nên vừa mới luyện chế khôi lội xong, ngay lập tức đi đến nơi này. bất quá, tiền bối, người có thể kiên trì được trong bao lâu? Hàng lập có chút lo lắng hỏi một câu. Yên tâm, có trấn hùng phụ của người tương chờ. Trước khi thấy được uy lực chính thức của khôi lỗi, ta sẽ không dễ dàng chuyển thế đâu. Đại diện thần quân cười nhẹ một tiếng nói. Hàng lập gật gật đầu, nhìn hải vụ mênh mông bên dưới, đột nhiên hai mắt nhíu lại, sau đó đưa tay tới eo lưng, vỗ lên trên túi trữ vật. Nhất thời một vùng thanh quan cuộn bay ra, thân ảnh lại động, một người trung niên tu sĩ khuôn mặt tái nhợt, bóc người tương tự như hàng lập xuất hiện tại trước mắt hai mắt hàng quang chấp động vẻ mặt băng lạnh lạnh lùng mặc dù đã xem qua nhiều lần nhưng khi khối lội xuất hiện hàng lộc vẫn không nhìn được đưa mắt nhìn thoáng qua sức linh luyện ngọc thật đúng là kỳ diệu vô cùng trải qua phương pháp luyện chế do đại diện thần quân truyền thụ đem tất cả luyện ngọc đều dung hợp với cường ngân lúc này nhìn bên ngoài khối lội cũng không quá khác biệt so với người bình thường cũng bởi vì đặc tính tùy ý biến dạng của sức linh luyện ngọc Sau khi dùng mục tiêu phân thần của hàng lập dùng hợp vào, hiện tại dưới sự điều khiển của hắn, khôi lội đồng dạng có thể nói, vẻ mặt cũng có thể biến đổi, quả là một tác phẩm hoàn hảo, độc nhất vô nhị. Bất quá khi sử dụng khôi lội này vẫn có vấn đề phiền toái, đó chính là linh thạch. Nếu sử dụng trung gia linh thạch thì khôi lội chỉ hoạt động được một đoạn thời gian rất ngắn, chỉ có cao gia linh thạch mới có thể đủ năng lượng cho khôi lội toàn lực công kích. Nhưng mà cao cấp linh thạch, để đồ quý hiếm thì không cần phải nói. Hàng lập từ sau khi đi đến Đại Tấn, mặc dù đã lưu ý tìm mua khắp nơi, nhưng đến giờ cũng chỉ mới có trong tay vài khối cao cấp linh thạch mà thôi. Nếu để khôi lội phát huy toàn lực công kích, mỗi một khối cao dài linh thạch, phạm chừng cũng chỉ thể có thể sử dụng trong khoảng thời gian 15 phút mà thôi. Động thủ đi! Hàng lập nhàn nhạt nói, mà kệ nói như thế nào. Khôi lội hiện tại đã luyện chế xong, khẳng định trong lòng hàng lập lúc này cũng chỉ có một ý nghĩ, đó là xem thử uy lực của nó có được như hắn mong muốn hay không mà thôi. Khôi lội lúc này hai tay nâng lên, nằm ngón tay khẽ động, lệnh quan tụ tập rất nhanh trong lòng bàn tay của nó, trong chớp mắt, ngưng tụ thành hai luồng quang cầu cho mắt, lớn như đầu người, thành thế kinh người. Phốc phốc hai tiếng, cổ tay của khôi lội vùng ra. Quang đoàn hóa thành hai đạo cột sáng, bản nhành xuống, im lìm xuyên qua biển sương mù phía dưới, biển mất không thấy, phảng phất giống như giọt nước rơi xuống biển không thấy hồi âm. Hàng Lập vẫn thản nhiên, ung dung ngắm nhìn hải vụ, im lặng chờ đợi. Một lát sau, tiếng bạo liệt kinh thiên động địa đã truyền tới. Hải vụ lúc này quay cuồng mạnh liền. tiếp theo hai cột lốc xoáy từ trong sương mù phóng lên cao. Tàn phá bựa bãi, hình thành một khoảng không gian cỡ trăm trường. Ngay khi lốc xoáy vừa xuất hiện, phía dưới bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kêu to. Trong tiếng huyết gió có thể cảm nhận được, ý vừa sợ vừa giận. Hàng lộc ánh mắt thuận thế đào qua hải vụ bên dưới, nhìn xuyên qua làng sương mù còn sót lại. Ở phía trên của đảo nhỏ lại có một tầng lục quan mờ mông hiện lên ở nơi này, cơ hồ bao phủ vào bên trong nó hơn phân nửa đảo nhỏ cuộn vào lúc này từ bên trong bay ra hơn 10 đạo ánh sáng hùng hổ lao thẳng đến vị trí của hàng lập hiển nhiên là một kết vừa rồi đã làm kinh động tới tu sĩ trên đạo hàng lập liếc mắt nhìn đoàn tu sĩ này tu vi không đều vừa có chút cơ kỳ tu sĩ cũng có kết đan kỳ cầm đầu là một lão già cũng là kết đan tu vi hai vị là ai vì sao uy quyền lai là lượng vị tiền bối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 Lần này có một chút việc, nên đến bái phỏng Đạo hữu có thể vào thông báo giúp cho tài hạ. Hà. Hàng lập, mắt cũng không chớp, miệng cười nói. Quả thật là không đúng lúc. Giả sư từ bài năm trước đã bế quan, không hề ra mặt tiếp khách. Hai vị tiền bối, nếu quả thật có chuyện quan trọng, tạm thời cũng có thể thương lượng cùng vạn bối. Mọi sự trên cô trúc đạo hiện nay, vạn bối cũng có thể đền đoạt được ít nhiều. Gà tu sĩ cầm đầu ngơ ngác mất một lúc. Sau đó liền trả lời, khổ trúc đạo hữu bế quan, thật sự là đáng tiếc, nhưng người đã có thể làm chủ vậy, vậy thì cũng được. Ta nghe nói quý đạo có nuôi một con thường cổ lên cầm ô phượng, điều này có đúng hay không? Thật là có chuyện này ư? Hàn Lâm nhìn gã tu sĩ cầm đầu không chớp mắt, thần sắc như thường hỏi, "Ô phượng, tiền bối nói như vậy là kỹ gì?" Gã tu sĩ cầm đầu trong lòng run mình, "Không có gì, Tại hạ hiện chuẩn bị luyện chế bảo vật, tài liệu cần có ba cái lồng đuôi của ô phường. Tại hạ nguyện ý dùng một quả thất cấp yêu đan, ba miếng lục cấp yêu thú nội đan để đổi lấy, không biết đào hữu có thể đáp ứng hay không. Hạng lập thản nhiên vừa nói xong lời này, ẩn tay áo phất một cái, bốn cái hộp ngọc từ trong tay áo bày ra, phiêu phụ trước người, ngón tay tùy ý hướng về hộp ngọc trên không điểm vài cái, nắp hộp mở ra. Bên trong quả nhiên có bốn miếng yêu đan, một quả thể tích tương đối lớn, ba quả còn lại, nhỏ hơn quả kia một chút. Đội yêu đan, lấy lông ô phượng Mặc dù đã nghe thấy yêu cầu của hàng lập, nhưng gã tu sĩ cầm đầu vẫn không tin vào tai của chính mình, nên hỏi lại. Không sai, ô phượng của quý đạo hiện nay cũng chỉ là thất cấp linh cầm. Tài hạ chịu xuất ra nhiều yêu đan như vậy, đủ thấy Tài hạ thiệt tình đối với giao dịch này. Nét tươi cười trên mặt Hàng Lập cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. Ô Phượng tuy là thường cổ lên cầm, nhưng dùng bốn miếng yêu đan đợi đổi lên linh cầm, tự nhiên giá không thấp, nhưng mà việc này, bằng môi có lẽ sẽ không thể đáp ứng. sắc mặt lão già cầm đầu trở nên nặng nề, chần chừ một lát rồi trả lời. Hàng Lập nghe xong một tiếng cũng không nói, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo, chỉ lạnh lùng nhìn người này lão già cầm đầu thấy thái độ bất thiện của hàng lập, vội vàng mở miệng giải thích. Tiền bối đừng hiệu nhầm, cũng không phải bản bối không muốn hoàn thành yêu cầu của tiền bối, mà là ô phượng lúc này đang chuẩn bị tiến giai, thật sự không thể có bất kỳ hành động nào tổn hại đến tu vi của nó. À, thì ra là như vậy, không ngờ ô phượng lại chuẩn bị tiến giai vào lúc này. Như vậy đi, bây giờ ta lại tăng thêm một quả thất cấp yêu đan. Cái này gọi là đền bù cho tổn thất của quý đạo. Hàng Lập vừa nói, vừa lật tay, xuất ra thêm một hộp ngọc. Lúc này tất cả đám tu sĩ trên khô chúc đạo, không khỏi hoảng sợ trong lòng, bời rối đưa mắt nhìn nhau. Như thế nào? Trả giá đến như vậy mà quý đạo cũng không nguyện đáp ứng sao? Hàng Lập khẩu khí trầm xuống một chút, dùng ánh mắt ban hàng, nhìn chăm chú đám người trước mặt. Việc này quá lớn, vàng bối thật sự không dám làm chủ. Như vậy đi, tiền bối chịu khó chờ một chút, vạn bối mạo hiểm, cho dù bị gia sư trách phạt, phát một đạo truyền âm phù đến bế quan thất, để xem ý của gia sư trả lời như thế nào, có được hay không? Gà tu sĩ cầm đầu, bị ánh mắt hàng lập đảo qua, không khỏi rùng mình một cái, ngước mắt nhìn khơi lội vẫn im lặng đằng sau hàng lập, rút cuộc cán răng, đưa ra quyết định, nếu bởi vì hắn xử lý không ổn thỏa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 cũng khơi lỗi, làm cho hắn không còn con đường để lựa chọn. hàng Lập cũng không phải chờ lâu, đang lúc hắn dùng thần thức dò xét cấm chế trên đạo thì trong đạo truyền đến một giọng nói nghe có vẻ già nua nhưng rất điềm đạm. "Nguyên Lai là có đạo hữu Nguyên Anh kỳ tới chơi. Lão phu không thể đi ra ngoài nghênh đón, mong rằng hai vị đạo hữu thứ lỗi cho. Các ngươi mau mời, mời hai vị đạo hữu đến nghênh phượng các trên đạo, tiếp đại cho Chu đạo." lão Phu sẽ lập tức xuất quan gặp mặt khác Từ lời nói tới ngữ điệu Đối phương rõ ràng Chính là khô trúc lão nhân Phần đầu chính là nói chuyện với hai người hàng lập Phần sau lại phân phó Cho môn hạ đệ tử Tuần mệnh Sư Tôn Hai vị tiền bối xin mời đi theo vạn bối Sư Tôn đã dự định Tự mình đến gặp mặt cùng hai vị tiền bối Ở nơi đó Lão giả vội vàng hai tay ôm quyền Hướng về phía đạo thành ông cung kính tuần mệnh Sau đó lại khẽ quay đầu, vẻ mặt tươi cười nói với Hàng Lập. Vậy cũng tốt, Hàng Mộ cũng nghe đại nhanh vàng mộc đại trận của quý đạo đã lâu, đàn bưng đến đạo này để mở mang kiến thức một phen. Ánh mắt Hàng Lập đào qua một vòng, liền đáp ứng lời của đối phương. Sau đó hắn dẫn theo khôi lội, cùng đám tu sĩ tiến vào trong khô trúc đạo. Hiện nay đã có khôi lội với thực lực Nguyên Anh Hậu Kỳ tương chờ, Hàng Lập cũng không hề e sợ đối phương trở mặt.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 trung bình phải cao tới 30-40 trường. hơn độ rõ ràng có rất nhiều chủng loại, ngay cả một số cây quý hiếm mà bên ngoài không có, thì trên đảo này lại được trồng tương đối nhiều. Trong rừng cây lại thấy cao thấp rất rõ ràng, hiển nhiên là chứa đựng thiên địa huyền cơ bên trong. Đây là thiên tàng thần thụ của quý đảo ư? Không phải quý đảo chỉ có một gốc cây thôi sao? Nhưng chỗ này ít ra cũng là có hơn 10 cây. Hàng lập nhướng mày, Ngoài sang hỏi lão giả bên cạnh, mà lúc này vị lão giả này lại đang nhìn trộm khôi lội vài lần, trong lòng cũng đang tự hỏi là tại sao, vị tiền bối này nửa câu cũng không nói, trên mặt cũng không biểu lộ bất cứ thay đổi nào, không biết đây có phải là do tính cách cổ quái mà ra không? Kết thúc phần 172. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện.